trong chương trình một thoáng hương xưa hôm nay Bích Huyền kính mời quý vị và các bạn để chúng ta cùng nghe lại trường ca Hòn vọng phu của nhạc sĩ Lê Thương thưa quý vị và các bạn Lê Thương tên thật là Ngô Đình Hộ người Hà Nội song thân là những nghệ sĩ cổ nhạc ông vào miền Nam sinh sống từ năm 1941 Tuy là một nhạc sĩ tài danh, nhưng nghề chính của ông là dạy học. Lê Thương từng là giáo sư sử địa, có một thời gian giảng dạy tại một số trường trung học tư ở Sài Gòn. Ông cũng từng là giáo sư pháp ngữ tại trường trung học Perisky vào thập niên 60. Có thời gian ông làm công chức ở Trung tâm Học Liệu, Bộ Quốc gia Giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa. Lê Thương là nhạc sĩ tiên phong của nhiều thể loại âm nhạc. Ông là một trong những người đầu tiên viết truyện ca, đặc biệt là trường ca Hòn Vọng Phu, được xem như một trong những tác phẩm lớn nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Sau năm 1975, ông không tham gia hoạt động văn nghệ và qua đời ngày 17 tháng 9 năm 1996 tại Sài Gòn, thọ 82 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Đình Toàn đã ví Lê Thương là một trong những đỉnh cao nhất của dãy trường Sơn âm nhạc Việt Nam. Vâng, có thể nói ông đã đem lại vinh dự cho tất cả chúng ta. Nếu có một người nào đó muốn hỏi về âm nhạc Việt Nam, chắc chắn chúng ta phải kể đến tên ông. Ba bài hát hồn vọng phu của Lê Thương kể từ ngày được tung ra đời là một bức tranh hoành tráng, có đủ màu sắc huy hoàng và lộng lẫy của lịch sử. Và càng ngày càng có vẻ như giá trị của nó được bồi đắp thêm. Hai bài Ai Xuôi Vạn Lý và Người Chinh Phu Về hơi khó hát, bài Hòn Vọng Phu Một gần như đã trở thành dân ca. Điều người ta có thể nhận thấy ngay sau khi nghe nhạc lê thương là ông không chỉ hiểu biết sâu xa về âm nhạc, mà ông còn rất am tường lịch sử và văn chương Việt Nam nữa. Bích Huyền mời quý vị và các bạn thưởng thức hồn vọng phu một của Lê Thương với giọng hát Thái Thanh cùng nghệ thuật hòa âm của Thanh Lâm với sự phụ họa của ban ngàn thông. lịch sử của chúng ta bắt đầu từ một huyền thoại. Huyền thoại ấy cho đến nay hình như vẫn còn bao trùm trên sông núi. Nhạc Lê Thương thấm đẫm nguồn gốc này. Mẹ Việt Nam là một biểu tượng mà nhiều nhạc sĩ đã nói đến, nhưng nỗi liền được người với đất, đất với núi non, núi non với sông biển trong nhạc như một bầu khí, người ta vẫn thấy rõ nhất trong nhạc Lê Thương. Tổ quốc được hình thành trong một cơn đau Cơn đau còn kéo dài, anh hùng được sản sinh trong những cơn đau ấy. Lịch sử của chúng ta khốn khó, nhưng chúng ta tồn tại được nhờ cái đẹp. Đẹp trong hành động, đẹp trong suy nghĩ, và đẹp trong cách đối xử với nhau. Nếu ra khỏi truyền thống ấy là chúng ta đứng trước nguy cơ mất còn. Bao giờ cũng vậy. Hòn vọng phu là biểu tượng cao nhất của huyền thoại vì đã được cụ thể hóa bằng pho tượng nhưng pho tượng ấy vẫn chứa đầy huyền thoại huyền ảo lung linh cỏ hoa đã khuyên nàng thôi đợi hãy quay về đừng để xuân tàn nhưng nàng vẫn chờ vẫn đợi cho đến khi hóa đá Ông phụ trong lúc gió mưa mẹ để đứng chờ người những Còn chăng lại nhớ đến I'll be Thưa quý vị và các bạn, Lê Thương không bao giờ muốn làm triết lý trong ca khúc của ông. Chính cái đẹp chứa trong ca khúc ấy khiến người ta tìm ra ý nghĩa của nó, và đó cũng chính là ý nghĩa của đời sống mình. Khoảng một vài năm đầu thập niên 90, báo chí Việt Nam loan tin Hòn Vọng Phu đã bị người ta phá đổ để lấy đá nung vôi. Được hỏi khi xảy ra chuyện này, nhạc sĩ Lê Thương đã trả lời có được bao nhiêu lợi nhuận mà người ta lại làm như thế. Vâng, thật đáng buồn. Nhưng đó là chuyện khác, chúng ta hãy trở lại với nhạc Lê Thương. Tiết tháng suốt năm bà. vào suốt dòng nước nguồn đầy hoa như có xuân tàn. Nhiều Quý vị và các bạn, bức tượng thiên nhiên hòn vọng phu có thể người ta làm mất đi, nhưng trong nhạc lê thương, chúng ta vẫn tin rằng nó sẽ còn bền vững mãi. Lần đầu tiên trong nhạc Việt Nam, tiếng vó ngựa đã được ghi lại một cách tuyệt vời như thế. Tuyệt vời vì nó còn mang ý nghĩa, một cuộc trở về, một cuộc hồi sinh. Tuyết xương đã quen giữa đời, núi đá đã kinh hoàng. Đứa con như một niềm hy vọng, nó cũng là tương lai. Vaxin đường phố lui tiến bước xong hơn như thắng hòa. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử của chúng ta có biết bao mối tình như thế, có bao nhiêu người đã hóa đá, có bao nhiêu người nhỏ bé hơn, mong manh hơn, không thể hóa thành gì cả, chỉ là những linh vong. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lịch sử của chúng ta hãy đọc lại mà xem, đúng là một trường chinh hợp và tan, nồi ra nấu thịt. Trong dòng lịch sử ấy, khi khốn cùng và khẩn thiết, sẽ có người vươn vai Ngang cao tầm lịch sử Như phù động Cần thì có hai bài trưng Có thể đánh đuổi được ngoại xâm Lý Lê Trần và còn ai nữa Những anh hùng của ngày xa xưa Những anh hùng của một ngày mai Một nhạc sĩ đã viết như thế Chúng ta cũng đã hát Đã nghe những câu hát ấy Chúng ta đã hãnh diện Vì những cái đã có Nhưng còn những cái sắp tới Thì sẽ ra sao đây Trước nguy cơ mất nước Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay phải đoàn kết và vượt qua mọi thử thách để kết thành một khối, cùng 80 triệu dân quyết đứng lên chống giặc ngoại xâm. Lịch sử như một dòng sông, dòng sông Việt Nam vẫn chảy, dù phải băng qua bao nhiêu gành đá treo leo. Tương tự, các thế hệ Việt Nam lớn lên và vẫn phải tiếp tục nhận lãnh trách nhiệm lịch sử của thế hệ mình.